Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghệ truyện. Ngày hôm qua chúng ta đã bị bỏ lỡ tập 19. Rất nồng quý vị khán hính giả thông cảm vì một số lý do kỹ thuật. À, thì ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán hính giả diễn biến tập 19 của Già Diện Hoàng Kim phần 4, đặc giả Trường Lê. Sau cuộc điện thoại dừng lại đồn ngọt thực vị A Lý, A H cố hét vào trong điện thoại nhưng không nhận được sự hồi đáp. A Lý! A Lý! Cậu sao rồi? A Lý! Rồi! Một tiếng động vang lên trong điện thoại, cuộc gọi kết thúc. Không xong rồi, có vẻ như bọn Lý đã gặp chuyện, đảm chắc vào và nhanh chóng đến chỗ họ ngay. Giữa lời A Hắc lái xe phóng đi với một vận tốc nhanh hết sức có thể. Vừa lái xe A Hắc vừa suy nghĩ câu nói của Lý khi nãy. Lão nhị, không ổn rồi, đường chạy sang Tam Bãi đều đã bị chặn. Không sang được Tam Bãi, tuy chỉ còn cách trại tới Pasoris, từ Pasoris có thể tiến được Pagalba. A Hắc nói ra miệng. Đàn em đi cùng A Hắc vội đáp. Nhưng mà lão nhị Passaris cụp lại bàn cơ giò một mắt, "Trẻ đến đó khác nào?" "À hắc, ah, cậu mày." "A Lý nói chúng nó chặn đường sang Tampa, điều này chứng tỏ chúng muốn dồn mạch hồ đến Passaris." "A Lý đang gặp nguy hiểm, không có thời gian để suy nghĩ đâu, chuẩn bị đi, có thể hôm nay sẽ là ngày chết của tao và mày cùng lên." "Bảy cả." Trước xe tiếp tục lao vút đi trên đại lộ, đàn em đi cùng A AH hắc không dám nhìn về phía trước bởi A AH hắc đang lái xe một cách điên cuồng. Lão hồ hỏi, "Ê, sau đó thì sao, đệ có đuổi kịp A Lý không?" Đôi lông mày cau có sức lại gần nhau, ép cho nước mắt từ hai khóe mi rơi xuống, A-hắc trả lời. Đệ đã chậm một bước. Trên đường đuổi theo An Lý, Debbie bọn rùng mắt và con tấn công. Mặc dù thoát khỏi bọn chúng, nhưng khi đến cây cầu bắc qua vịnh San Jon, do bị truy đuổi quá gấp, xe của Lý đã mất lái và lao ra khỏi cầu. Sau đó ít phút từ bên dưới vịnh phát ra một tiếng nổ lớn, một cột khói đen bốc lên cao. Đó cũng là những gì cuối cùng mà đệ nhìn thấy. Gen thắc mắc Dự án xe sẽ rơi ra khỏi cầu lại phát nổ, bên dưới đó vịnh hức sâu cơ mà. À hắc tiếp. Đúng vậy, San Jon là vịnh nước sâu, bên dưới đó là những tàu chở hàng đi ra khu vực biển đông. Sau khi vang ra còi cây cầu, chiếc xe đã rơi xuống một con tàu chở hàng và phát nổ. Đây chính là mục tiêu truy đuổi tiếp theo của bọn chúng. Liêu Minh phá vòng vây để đến được Tampais một cách đầy may mắn. Không, đó không phải là may mắn, mạng sống của đệ được giữ lại bởi Beck. Beck chính là người đàn em đi cùng xe với A. AH. Sẽ chặt hai bàn tay, những ngón tay bấm vào da thịt đến rớm máu. A Hắc nghiến răng nói trong đau đớn, Bạch đã đỡ cho đệ viên đạn đó. Chúng vẫn tiếp tục truy đuổi rốt nó vượt qua địa phận Tambang, đệ chỉ còn cách chạy qua Bay Nok để đến trại lăng. Ngoài trừ đệ, tất cả huynh đệ của Bạch Hổ lần này đều đã chết. Khốn nạn, đệ là một thằng khốn vô dụng. Đây là lần đầu tiên lão hổ cũng như bà dam Lim thấy A Hắc rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Điều này lão hộ rất hiểu Bởi người chết là một trong số những đầu đàn của bạch hộ Bên cạnh đó Trong số các đầu đàn thì A Lý là người thân thiết Với A AH Hắc nhất Bởi cách đây vài tháng Cũng tại tràn dì khách sạn Crown Chính A Lý là người dẫn anh em tới Cứu A AH Hắc thoát khỏi băng A Con Nhưng lần này A AH Hắc lại không thể cứu được Người huyên đệ của mình Trường 118 Chiếc điện thoại Tại tòa nhà Missouri Central Thôi khu vực Bukit Merak Trung tâm Singapore Lao Ông vẫn gọi điện cho Eisen nhưng không thể liên lạc được. Thằng khốn chết tiệt, nó lặn mất rồi. U Chỉ nói, "Lão đại, thực ra điều này cũng không có gì bất ngờ, bà đã được chúng ta dự đoán từ trước. Tên Eisen đó cho dù có tham tiền, nhưng để môn minh hắn thực hiện theo yêu cầu của lão đại, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp." Lao Ông nhếch mép cười khẩy, "Ha. Cũng chính vì vậy mà ta mới ra điều kiện phải đem xác thằng ngốc AH hắc đến cho tao xem thì tao mới trả tiền." Ha ha, xem ra con chó đó cũng không ngu như tao tưởng. Lúc nó đồng ý, tao đã cho rằng bọn dây lang Ngoài cái liệu mạng ra thì chỉ là một lũ ô hợp Mù si tứ chi phát triển hmm, Có lẽ tao sai rồi Hùi trình tiếp Những đợi thủ lĩnh nắm chùm dây lang trước kia Thì có thể là như vậy Nhưng trong hơn 5 năm trở lại đây Dây lang đã hoàn toàn thay đổi Bề ngoài, bọn chúng vẫn giống như một băng nhóm Tội phạm mang tính ô hợp Kinh doanh dựa trên các hoạt động mại dâm Ở những khu phố đèn đỏ, buôn lậu, buôn người, bắt cóp Thế nhưng trung kín kẽ hơn các mạng lầm ăn đều có kế hoạch rõ ràng, chúng khôn khéo liên kết bắt tay với tất cả những băng đảng tổ chức từ nhỏ đến lớn. Quan trọng hơn, mọi hoạt động bên trong Jaylang cuối cùng đều quy về một mối, chịu sự kiểm soát của một người đó là Jessica Lim. Người đã lôi cả khu vực Jaylang trồi lên khỏi vũng bùn, thoát khỏi mớ hỗn độn do chùm trước để lại. Một người phụ nữ có trí tuệ không thể xem thường. Nào đại, hiện tại, nắm soát các địa bàn của chúng ta ở khu vực trung tâm, còn Kailang và Jaylang là hai khu vực không chịu sự kiểm soát từ phía giang một mắt. Sau sự việc lần này, Nhiều khả năng Dailang sẽ nghiêng về phía Bạch Hồ, chúng ta cũng nên có kế hoạch cho thời gian sắp tới. Lieng Lieng cười khà <cười> khà. Cứ cho là bọn khốn Dailang đó cụp đuôi chạy theo đám lão hồ, nhưng như thế cũng trở khiến chúng mạnh hơn bao nhiêu mà dám công khai chống lại rồng một mắt. Nếu đất nước này chơi làm 55 khu vực thì rồng một mắt kiểm soát tới 30 khu, 25 khu còn lại là quá con, khung thon và bạch hồ. Ngoài trừ khu Chena Town là đáng ngưỡng, thì các khu vực lân cận do bọn bạch hồ tiếp quản so với khu trung tâm của chúng ta thì không có cửa. Sự tồn tại của các băng đảng phía sau rồng một mắt, nó giống như những tấm lá chắn cho chúng ta mà thôi. <cười> Đôi khi, chính phủ muốn thị uy, dĩ nhiên vẫn cần một vài con tốt thí, phải không nào? Hu Chi Điểm Tĩnh đáp lại, không ai dám phủ nhận tầm ảnh hưởng của rồng một mắt, thậm chí như lời anh vừa nói, cho tới thời điểm này, ngóc rễ của rồng một mắt đã cắm sâu vào nền móng đạo quốc sư tử, lan đến tận bộ máy chính phủ. Đó là thuận lợi đắc ý đối với băng đảng lâu đời nhất Singapore. Nhưng tôi nghĩ mà xem, 15 năm trước, Bầy hổ đã ở đâu? Khi dòng mật mất gần như kiểm soát toàn bộ các địa bàn của Singapore thì Bầy hổ còn chưa xuất hiện. Thế rồi những cái tên như A hổ, A H, A Lý A Khuông cứ thế xuất hiện. Ban đầu trong mắt các thủ lĩnh của dòng mật, đám người này bất quá chỉ là một lũ nhập cư từ Trung Quốc đại lục. Chúng quá nhỏ bé và ít đòi để làm chuyện lớn. Người nào chối đến chúng cũng chỉ cho rằng đây là một đám dân hổ các kế muốn thể hiện. Cuối cùng thì sao? Sau 5 năm, đám dân Hồ Đại Lục ấy từng bước từng bước đang leo lên vị trí, chỉ còn cách giông một mắt một bậc. Đừng đánh giá thấp những kẻ đến từ Đại Lục, nể nhớ chúng có mặt ở khắp mọi nơi, và với sự đoàn kết chặt chẽ này, lại mang theo tư tưởng quốc sự mạnh trướng giống như cây cách đất nước chúng đang từng bước khẳng định vị thế. Chính vì vậy, đi đến đâu, chúng cũng muốn trở thành số 1. Lương Lương cau mày, muốn thì kẻ nào cũng muốn, nhưng để biến điều đó thành hiện thực Điều gì có duy nhất lão đại của chúng ta làm được? Hưu Trình, tôi biết bà ngoại của cậu là người gốc Đại Lục, nhưng đừng vì vậy mà cậu tôn chúng lên tận mây xanh, hay là cậu có ý định gì khác? Hưu Trình nhìn Đường Nan bằng ánh mắt không còn thân thiện, Hưu Trình đáp, "Đường đằng, tôi vẫn năng tôn trọng anh bởi anh là người đi trước, cũng là người lớn tuổi hơn tôi, nhưng anh nên cẩn trọng trong lời nói của mình. Tôi không phụ nhận bà ngoại của mình là người Trung Quốc." Tuy nhiên, cha mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên ở Singapore. Bản thân tôi cũng là một công dân Singapore. Việc anh vừa nói giống như đang công kích cá nhân, nhằm chia rẽ nội bộ vậy. Alvin, một trong số những đầu đảng của Hung Jan Hung lên tiếng. Liằng rằng cậu hơi quá rồi đấy. Những lời của Putin tuy có chút khó nghe nhưng nó là sự thật. Mà sự thật luôn khiến cho con người ta mất lòng. Trong khoảng 15 năm, bọn náu hộ đã xây dựng lên một băng đảng lớn mạnh. Tốc độ phát triển của chúng quá nhanh và nguy hiểm. Thực tế chỉ thời gian gần đây Bạch Hồ mới dần lộ diện phô trương thành thế, chẳng cần phải nghĩ về quá khứ xa xôi, cậu quên vụ đánh bom ngay trong tòa nhà Dragon Center, tòa nhà đó có là trụ sở chính của dòng một mắt rồi sao. Trước đó chính thẳng Hắc cũng đã mấy lần công khai chiếm hữu một số tụ điểm làm ăn, khi chúng ta Minh Nha có ý định thâu tóm, bản thân lão đại hiệu tên hồ đó hơn ai hết. Ở đây chắc chưa ai quên món sushi từ những ngón tay người do bọn Bạch Hồ gửi tới cho lão đại phải không. Nghe đến đây lão hung trừng mắt, môi bặm thật điếng gì gà. Màn tay đặt trên mặt bàn khẽ nắm lại đầy tức giận, lão hùng nói, "Được rồi, không tranh cái nữa, mỗi người đều có ý đúng, nhưng trên đây ta cũng muốn nhắc tụi mày một chuyện, đừng bao giờ coi thường bọn bạch hổ, có thể bề bàn cũng như quân số của chúng chỉ bằng phân nửa dòng một mắt. Tuy nhiên bổ lại, tên khốn na hổ đó lại nắm trong tay những lá bài tẩy, những lá bài đó có thể khiến cục diện giữa các băng đảng thay đổi bất cứ lúc nào." Ngày hôm qua, không tự nhiên mà chúng đưa người đến Chenji, lại còn đích thân Trần Hắc, lão nhị của bọn Bạch Hồ thân chính đi cứu người. Hành động này cho thấy tai mắt của chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Lệnh Đường ngập bụng, "Lão đại, em tưởng Trần Hắc mò đến Chenji là vì nó muốn tìm lão đại cũng như người của dòng một mắt để trả thù thôi chứ, cứu cứu người là sao ạ?" Lão oán thở hắt ra đoạn đáp, "Hài, lúc đầu khi nghe tin bọn Bạch Hồ xuất hiện ở Chenji, ta cũng nghĩ như mày, Tập chí ta còn đoán là lợi dụng tình hình bất ổn ở Crow, thằng Hắc đem người tới để chơi bọn ta con. Vài tháng trước cũng đã xảy ra một chuyện tương tự giữa Bạch Hồ và A con, có hiềm khích khá căng thẳng, nhưng không phải như vậy. Thằng Hắc dẫn đàn đem đến Trần Gi, mục đích là để cứu con nhóc người Trung Quốc kia. Hình như chúng nó biết khả năng của con nhóc tiến hóa hoa hoa đó nên muốn cứu đưa về China Town. Thông tin này đích thân Jack Darius gọi thông báo cho ta và yêu cầu hỗ trợ. Dĩ nhiên, làm sao ta có thể để con nhóc nguy ở mấy rơi vào tay bọn Bạch Hồ được chứ? Con Ly Sàng Yên, Bạch Hồ như mọc thêm cánh. Giờ có thêm cháu gái của đệ nhất sát thủ Lý Bạch Hội. Chúng sẽ là hổ mọc thêm đầu. Chính vì thế, con nhóc đó nhất định phải chết. Hai bà cháu nó quá nguy hiểm. <cười> Nhưng từ hôm nay, ta có thể ăn ngon ngủ yên được rồi. Trên bàn có giọng nói vang lên từ trên thiết bị truyền tải tín hiệu, âm thanh liên kết giữa căn phòng với những vệ sĩ cũng như là đem của lão gong đang túc trực cấp nơi trong tòa nhà. "Thưa lão đại, anh Trần quay đã về." Lão gong đáp, "Tốt lắm, cứ để nó vào." Sau đó cánh cửa được mở ra, Shen Wei trở về từ trên gi, bước vào trong phòng, cúi chào lão gong, Shen Wei nói, "Thưa lão đại, công việc đã hoàn tất, con Ngọc Đa đã chết. Cả thằng A Lý một trong những đầu đàn của bọn Bạch Hổ cư đến Treng gi để cứu nó." Bổng đã mất mặt, chỉ có Leo đã cố hết sức nhưng mà đây vẫn không bắt được thằng A. Ah. lão ông nói Senway ngồi xuống tư tốn, lão hỏi Senway những diễn biến xảy ra tại Chenji. Sau khi biết được một số thông tin từ Senway, lão ông bắt đầu suy luận, phân tích các vấn đề. Tao vẫn có một thắc mắc, là tại sao Z Darius không giết con nhóc đó ngay mà lại muốn bắt sống? Thằng Z Darius là một gã điên có tiếng. Bản tính hung hăng rồ dại hơn thằng bố nó rất nhiều. Cũng bởi cái máu điên khó kiểm soát đấy mà Japp Darius không tin tưởng để giao a con cho con trai lão. Để xem nào. Những ngón tay gõ xuống mặt bàn, ít giây sau lão ông hỏi Sanway, "Vừa rồi mày có nói lúc chúng mày đến Rex và người của nó đang lục tìm thứ gì trong người con bé có phải không?" Sanway gật đầu trả lời, "Vâng, thưa lão đại, em thấy Thằng đàn em đi cùng với Jack Darius vội vàng lần mò khắp người con nhóc. Em còn nghe rõ thằng đó nói lại với Jack một câu. Là câu gì? Lão quần thòi tiếp. Senway đáp. Thằng đó nói, thương hài, không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Nguyên văn là như vậy đó. Lão quần bắt Jack mở to mắt nhìn tròng trọc về phía Senway. Cái nhìn của lão quần khiến Senway thấy lại người. Lão quần hỏi lại một lần nữa. Mày có nhớ chính xác là câu nói đó không? Xen quầy nuốt đứt bọt. Đầu gật cái rụt khẳng định. Chắc chắn, thưa lão đại. Lão ông nở một nụ cười, trông rất đáng sợ. Lão nói, ha ha ha ha ha. Có vẻ như tao đã hiểu được vấn đề. Thì ra là thế. Thằng Jack cũng đang tìm cái thứ mà tao cũng mong muốn bánh lâu này. Ha ha, thú vị rồi đây. Trương 119... Lời chào hỏi Tại Chenji cùng thời điểm đó Trở về một trong số những trụ sở Làm việc của băng Hà Công tại Singapore Người của Jack Darius đang nhanh chóng Xúc tiến thủ tục để Jack tạm thời Xuất cảnh rời khỏi quốc đảo sư tử Sau những biến động xảy ra vừa qua Giang Sen trên tay cầm một số giấy tờ Đang bước vội đến gặp thủ lĩnh Hà Công Jack Darius Bước vào trong phòng, Giang Sen nói Ngài Jack, mẹ mẹ mẹ đã đặt xong rồi Ngài sẽ bay sang Hồng Kông Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ Bây giờ là gần 7 giờ Tôi sẽ đưa ngài ra sân bay Jack đứng nhìn qua lăng kính cửa sổ Phóng tầm mắt từ đây Có thể thấy vị trí sân bay trên gì Không thấy Jack nói gì Giang Sen ấp ứng Ờ, ngài Jack Ngài sao vậy Quay người lại Jack đáp Khốn kiếp Đến bây giờ tao vẫn chưa biết tung tích trước điện thoại ở đâu Con nhóc ấy thì đã chết Tao chưa thể rời Singapore ngay lúc này được Giang Sen vội xuyên khuyên ngăn Ngài Jack Do hiện tại chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn phía cảnh sát sẽ không nằm ngơ. Sự việc xảy ra tại khách sạn Crown còn chưa giải quyết xong thì trên Jay đã tiếp tục chìm trong hỗn loạn với vụ truy đuổi đấu súng trên đường phố. Giới chức Singapore chưa đưa ra các biện pháp ổn định tình hình là bởi vì trong bộ máy chính trị của họ đang chia làm hai thái cực, một trong số đó được vực lên bởi sự hậu thuẫn bởi những nguồn kinh phí khổng lồ từ phía băng đảng, trong đó phải kể đến dòng một mắt A Kong. Nhưng Trong tình hình dối ghen như thế này Không có gì đảm bảo ngài sẽ được an toàn Do đó cách tốt nhất là ngài tạm thời rời khỏi Singapore Mọi chuyện còn lại Hãy để tôi lo liệu Xiết chặt hai bàn tay lại Giọng gắn xuống Jack hỏi Còn, còn chiếc điện thoại thì sao Giang Sen trả lời Ngài yên tâm trên người con nhóc ấy không có chiếc điện thoại Có thể chiếc điện thoại vẫn còn ở đâu đó Trong điệp vận trên gì Hoặc nó đã được giao lại cho một người khác Jack trừng mắt Là ai? Là người của Bạch Hổ ư? Giang Sen lắc đầu Không, không phải bọn bệnh hồ Nếu nó gặp người của bệnh hồ trước chúng ta Thì nó đã thoát khỏi Trenji rồi Jack tiếp Vậy chẳng lẽ là đám dòng một mắt Trước khi chúng ta bắt được nó Thì nó đang bị người của lão già gôn truy đuổi Có khi nào mấy thằng khôn ấy đã lấy được chiếc điện thoại Giang Sen đáp Cũng không phải Ngài thương nghĩ mà xem Bản thân lão gôn liên kết với Acon cũng chính là vì Nguồn hàng cũng như con đường vận chuyển ma túy Từ các quốc gia ở châu Âu như Brazil Mexico và Colombia Nếu lão ta có được chiếc điện thoại của cựu thủ lĩnh giáp thì không việc gì lão về hạ mình thương lượng và cắt ba khu vực địa bàn cho A Kong. Thậm chí là khi có được lợi thế lớn như vậy, bọn chúng mắt sẽ không ngần ngại mà nuốt chửng hoặc giẫm chết A Kong, không cần năn nỉ, bởi chúng nó chẳng còn giá trị lợi dụng đối với lão. Jack trầm ngâm. Mày nói không sai, nhưng đây là điều tao đã biết từ lâu. Bay Hồ không phải dòng một mắt, cũng không phải. Thế thì chiếc điện thoại nó đang ở đâu? Tao muốn có nó. Mày kiếp Không có nó thì à con cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa nếu không đã mau đưa nguồn hàng đi khắp các nước lân cận. Giang Sàng nói Nếu chiếc điện thoại không bị giấu đi mà được giao cho ai đó thì chỉ có thể là đứa con gái tên Serena. Jack tròn mắt. Là con điếm sống vào tàu trung cơ mini. Chết tiệt thật. Sao tao có thể quên con điếm này được chứ? Giang Sàng, mày nói đúng. Hai đứa chúng nó ở cùng nhau, bò trốn cùng nhau. Rất có thể con điếm kia đang giữ chiếc điện thoại. Mau, mau huy động toàn bộ lực lượng của các con tìm cho bằng được con khốn Selena đó." Nhàn xanh tiếp, "Ngài yên tâm, tôi đã cho người bí mật tìm tung tích của nó rồi, chỉ sợ nó đã rời khỏi Cheng gì." "Nhưng ngài đừng lo lắng quá, nếu nó chưa rời khỏi Singapore thì tôi sẽ tìm ra nó sớm thôi. Bên cạnh việc truy tìm con Selena, tôi cũng cho người đến lục soát kỹ cả một lần nữa căn hộ trong tòa chung cư mini, lần theo dấu vết trên đường chạy trốn của chúng xem liệu chúng có giấu chiếc điện thoại ở một nơi nào khác hay không." Các mối quan hệ của con Selena từ bạn bè đồng nghiệp họ hàng đều sẽ bị Acom bí mật bám sát. Vỗ vai Giang Sen, Jack ngật gồ buông lời tán thưởng. Hà <cười> hà, tốt lắm, tốt lắm, làm tốt lắm. Lần này thực sự mày đã tính toán rất kỹ và đưa ra phương án hành động nhanh chóng. Tao có lời khen ngợi đấy, Giang Sen. Giang Sen cuối đầu đáp. Cũng là nhờ sự trì bảo của ngài bấy lâu nay. Do ngài đang tức giận, dẫn đến mất đi sự điểm tĩnh vốn có. Là trợ lý của ngài, đây cũng chính là trách nhiệm của tôi, ngài Jack. Trong thời gian này đi Hồng Kông, tôi rất trăn tìm ra con điểm chưa đến nào. Đó. Cũng không còn nhiều thời gian để tôi đưa ngài ra sân bay. Jack gật đầu. Ok Jensen, tao giao hết lại cho mày, đừng khiến tao phải thất vọng. Sau khi móc nối được với đám trùm ma túy ở Trung ủy, tao sẽ làm cái điều mà lão già già cả đời không dám làm. Ha ha ha. Đi thôi, Hồng Kông. <cười> Cũng lâu rồi tao chưa đến đó. Trong Bắc Macau luôn là nơi ưa thích của lão già mỗi khi đặt chân tới Hồng Kông. Giời làng, 9 giờ sáng. Đại ca, đại ca về bài cổ đường ngay bây giờ sao? Bà Đàm Lìm hỏi. Lão Hồ khẽ cười đáp. À, đúng vậy. Còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Nhưng mà... Bà Đàm Lìm ấp ứng. Hiểu ý Lão Hồ nói tiếp. Là em giàu lo lắng cho tên tiểu hắc tử kia có phải không? Bên ngoài địa phần trên gì? Người của Bạch Hồ đã có mặt. Hắc AH sẽ được đưa về nhà một cách an toàn. Còn nếu em vẫn không yên tâm, thì có thể đi cùng chúng ta. Hả <cười> hả Hai người đang nói chuyện thì rất đầy xe lăn mà A Hắc đang ngồi tiến tới. Có vẻ như A Hắc đang rất khó chịu vì phải ngồi xe lăn, nên hai tay khô khoáng, miệng cằn nhằn không hết. Đừng có trẻ con nữa. Ông chưa đi được đâu, đồ điên. Jet, kho mẩy nói. Để tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Cuộc đời lão Hắc này chưa từng biết ngồi xe lăn là gì. Dừng lại bao. A Hắc vùng vàng. Jet đáp. Giờ thì biết rồi đó. Lẽ ra, tôi nên trông vào ghế điện hơn là vào xe lăn. Lão hồ nhìn bộ miệng khẽ cười, lúc thì như thằng điên, lúc lại như một đứa trẻ con ương bướng khó chịu, mặc dù là huynh trưởng của nó, thế nhưng thú thực ta cũng không thể thuần nội con báo đây này. Ơi hy thế mà, có người lại gọi nó là con mèo đen. Quá trên đời này chỉ có em dâu mới trấn náp được nhị đệ của ta. Lão hồ nói không sai, càng tới gần chỗ Madam Lim AH lại càng trở nên ngon ngoãn hơn, không còn trời bối bung tay múa chân, AH ngồi im để cho zét đẩy. Zét bắt nọt nên khẽ hỏi AH "Sao thế? bị sét mất vía rồi hả? Không giấy nữa đi." <cười> A ah Hắc quay lại lườm Zết một cái sắc lạnh, thế nhưng khi nhìn Madam Lim thì lại bẽn lẽn, mãi không mở được lời, Madam Lim thở hắt ra đoạn hỏi: "Anh thấy trong người thế nào?" A ah Hắc nói lí nhí: "Thấy, thấy khỏe hơn nhiều rồi." Nhìn lão hổ Madam Lim gật đầu: "Được rồi đại ca, để Zết đưa hai người đến chỗ Lý Sang Jin. Trong thời gian này tốt nhất mọi người đừng làm gì cả, chính phủ Singapore sẽ không để yên cho những chuyện đã xảy ra gần đây đâu, cẩn trọng." Lão hổ đáp: Cảm ơn đã xích ca. Thế từ lúc này trên con đường Hoàng Lan cũng là chuyện của Bạch Hồ, cần gì cứ gọi cho ta." Đoàn lão hổ nói với Z. "Z làm phiền cậu rồi." Z mỉm cười. Ê, "Lão đại đừng khách sáo, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nào, lão nhị, để tôi đưa lên xe nào." Z cười, Z bế cả người A AH Hắc vào trong xe ô tô. Trong lúc bế, không may Z để đầu A AH Hắc đập vào cạnh cửa trên cửa xe. "Tên khốn Z, mày cố tình với không, mày nó đau quá." giật nấc méo cười, "À, xin lỗi, tôi lỡ tay, không phải ấy mà. Cô tài lão nhị nặng hơn tôi thử." Lão hồ cũng lên xe, trước khi rời đi rất cúi chào bà Madam Lim, chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên của tòa nhà Trụ U. Madam Lim trở về phòng làm việc của mình, thì Nan Boy chạy tới thông báo, "Madam, lão hồ của ông một mắt muốn nói chuyện qua điện thoại với bà." Madam Lim cau mày hỏi, "Lão hồ ngơ, lão khốn ấy định giờ cho gì đây?" "Hừm, <cười> cũng tốt. Ta muốn hỏi chuyện của lão về việc Aiden." Nàng, đổi máy đi Phát cô gọi trên màn hình lớn Sau vài thao tác kết nối Cô gọi được hiển thị trên màn hình lớn Trong phòng làm việc của Madame Lim Ít giây sau cô gọi video được tiếp nhận Trên màn hình là khuôn mặt của Wong John Wong Xin chào Jessica Lim Cô vẫn trẻ đẹp và quyến rũ như ngày nào Ha ha ha ha Chương 120 Lời nhắn của thiên tài Khuôn mặt nham hiểm Cũng điều cười cháo trở của Wong John Wong Thật sự đáng ghét Nhưng không khiến cho bà chùm dây lang thay đổi sức mặt Ngà người, dựa về phía sau lưng, hai cánh tay đặt lên hai bên thành ghế, ánh mắt sắc rào đầy kiêu ngạo. Mà đàm lim lạnh đồng hỏi. Lão hôn, ông muốn gì? Trong màn hình hôn dân gô ngừng cười, lão ta nói. Jessica Lim, tôi muốn cô giao nộp anh em tên A Hổ A AH Hắc cho dòng một mắt. Tôi biết bọn chúng vẫn ở dây lăng. Tất nhiên có đi thì phải có lại. Giúp chúng tôi việc này vì dây lăng muốn ra điều kiện gì cũng được. Mà đàm lim khẽ cười đáp. Điều kiện gì cũng được sao? Cha, lão hoàng hôm nay có vẻ phóng khoáng quá đấy. Không giống như ông chút nào. Ai chẳng biết lão đại cô dòng Mật là người rất biết tính toán, thậm chí còn là tính toán thâm sâu, khó lường, lúc nào cũng đi trước thiên hạ vài bước. Lão hoàng tiếp, "Ừm. Cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên với một người như cô Lâm đây, tôi đâu thể làm việc một cách dập khuôn như thế. Chỉ cần cô đồng ý, mọi điều kiện cô đưa ra tôi đều đáp ứng. Thứ mà tôi muốn, nó chính xác là huynh đệ A Hổ A AH. Hạc." Khải ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên trên bàn, mắt nhìn thẳng qua màn hình điện thoại, Madam Lim cười. Nụ cười của người phụ nữ dù đã trung tuổi nhưng thực sự có thể đốt cháy tâm can bất cứ gã đàn ông nào. "Nếu ngài Quân đây đã nói thế, tôi sẽ đưa ra điều kiện của mình. Đáp ứng được điều này, tôi nhất định giao xác huynh đệ lão hổ cho ngài." Ánh mắt của lão Vương như dò xét. "Có thật không? Thật, nếu ngài đáp ứng được điều kiện sau đây của tôi, một điều kiện duy nhất." Madam Lim trả lời. Lão huông gật đầu nói: "Điều kiện gì?" Ma dam Lim đáp: "Đó là ngài huông hãy tự nộp mình cho Bạch Hồ trước, sau đó thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Như vậy có được không?" Nói ra câu đó mà mặt của ma dam Lim tỉnh bơ lạnh tanh, rõ ràng ba chùm dây lang đang cố ý khiêu khích lão huông bằng một câu cợt nhả, nhưng đôi mắt sắc lạnh, âm sắc trong từng từ ngỡ ngẫy gọn đầy sức nặng khiến lão huông cảm nhận đây không phải là một câu nói bông đùa suông sẻ. Hai bên cơ mặt hễ giật giật. Ánh nhìn của lão Wong lập tức thay đổi. Jessica Lim, như vậy là cô chính thức công khai đối đầu với dòng họ một mắt. Cô có biết hậu quả của việc làm này sẽ như thế nào không? Lão Wong gần giọng, "Madam Lim, thản nhiên đáp. "Kìa ngài Wong, tôi chưa hề nói điều đó. Tất cả đều là do ngài tự suy diễn mà. Chính ngài mới đang khiến bản thân tôi cũng như gia làng rơi vào tình cảnh khó xử đó. Ngài nên nhớ từ trước đến nay, Dây làng luôn là một khu vực biệt lập Có những lúc khu vực này Giống như bãi giác của cả Singapore Những băng đằng lớn như dòng một mắt À còn hay bạch hồ đều muốn tránh xa Bởi những giác dối Cộng như thối nát tồn tại trong lòng dây lăng Khác với các người Những kẻ được uống nước sạch Ăn đồ ăn ngon Thì ở dây làng có thời điểm chúng tôi uống nước nhiễm bẩn Phải tự tích chữ nước mưa Và ăn đồ ăn thừa trong những bọc giác Từ những nhà hàng Quán ăn đổ hết về đây Để có được ngày hôm nay, bản dân Jaylang đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và rất nhiều mạng sống. Chúng tôi hiểu và trân quý cuộc sống bây giờ như đón nhận một phép màu mà thưởng đế ưu ái cho toàn thể những con người đang sống tại Jaylang. Bởi vậy, 8 năm qua, Jaylang luôn giữ tâm thế trung lập, làm ăn hợp tác nhận công việc từ tất cả các bên. Dai Lang luôn giữ không nghiêng tà bên nào và sẵn sàng liều chết nếu bất cứ ai có ý định gây chiến với Dai Lang. Ngài yêu cầu tôi giết lão đại và lão nhị của Bạch Hồ, há chẳng phải bức chúng tôi vào con đường đối đầu trực tiếp với Bạch Hồ hay sao? Liệu sau khi tôi ra tay với họ, các huynh đệ đám đàn em của lão hồ có tha cho Dai Lang không? Ngài Wong, tôi không biết thực hư hiềm khích giữa dòng một mắt và Bạch Hồ nặng nề đến mức nào, nhưng tôi tin bố, Dai Lang sẽ không tham gia nhúng tay vào mâu thuẫn tranh đoạt của các vị. Sẽ không có ai phải chết ở dây lang cả Đổi lại không phải lão nhị của Bạch Hồ Mà là Ngài Wong không ai gặp chuyện ở dây lang Tôi cũng sẽ đảm bảo tính mạng và an toàn cho Ngài Tôn trị của dây lang là như vậy Việc Ngài dùng tiền mua chuộc Trao đổi lợi ích với một trong số những thủ lĩnh của tôi Tôi còn chưa nói đến Nếu tôi không kịp thời ngăn cản chuyện này Chắc có lẽ giờ này người của Bạch Hồ đã tràn vào dây lang rồi Ngài Wong Đừng lôi chúng tôi vào cuộc chiến cho hai băng đẳng Hãy dừng lại Khi chưa có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra Từng câu từng chữ của Madam Lim như từng mũi dao găm sắc lạnh luôn bủa vây xung quanh cơ thể của người phụ nữ nắm trùm danh lăng và những mũi dao này luôn chấn chạng phóng thẳng về phía đối phương không khoan nhượng để bảo vệ chủ nhân của mình. Lời Madam Lim nói ra dù chỉ nghe qua điện thoại cũng đủ khiến lão Wong cảm nhận được sự khinh đầy áp lực, bị luồn điều sắc bén của Madam Lim làm cho cứng họng, rất tức giận nhưng lão Wong cố gắng không biểu hiện ra mặt, khóe môi lão giật giật, lão Wong nói: "Khá lắm." Đây mới đích thì là bản lĩnh của người đứng đầu Giai Lăng. Jessica Lim, nếu cô đã nói như vậy, tôi không làm khó cô nữa. Tôi chỉ nhắc nhở cô một điều. Đừng phạm sai lầm, bởi chính những gì mà cô nói với tôi ngày hôm nay. Tám năm qua, Giai Lăng thực sự lột xác. Tuy nhiên không có gì đảm bảo. Nó sẽ không quay trở lại thời điểm của tám năm về trước. Thậm chí còn khủng khiếp hơn thế rất nhiều. Ok. Ok. Để thể hiện thành ý của mình, tôi vẫn sẽ tặng cô một món quà. Có lẽ giờ này quà cũng đã được chuyển đến Jaylang rồi, nhận đi cho tôi vui. Hè, thế nha. <cười> Nhìn vào màn hình điện thoại, Mã Nam Lâm không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sau lời đe dọa của lão ông. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Mã Nam Lâm chốt hạ. Ngài Go Nguyên Tân, nếu có kẻ nào muốn đưa Jaylang về thời điểm đó, tôi hứa sẽ giết chết hắn. Trước khi hắn kịp hành động, ghế dừng lại một nhịp, Ma Nam Lâm nhếch miệng cười, ghé sát miệng vào điện thoại, Ma Nam Lâm thì thào: "Bất kể hắn là ai, lão quân tất nụ cười, lão đáp: Cứ quyết định như vậy đi." Lão quân tắt máy, trong phòng chỉ có một mình, Ma Nam Lâm ngồi im lặng chống tay lên cằm suy nghĩ. Trước mắt nghe gọn giai lang vẫn được duy trì ổn định, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi mà Nam Liên biết, trước sau gì giai lang cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt đấu đá giữa các băng đảng. Thậm chí khi đó, có khi giai lang còn bị biến thành chiến trường nếu xung đột xảy ra. Bởi do sao trong mắt chính phủ cũng như giới chức Singapore, khu vực giai lang là nơi đầy rẫy tệ nạn và tội phạm, cách tốt nhất để dẹp bỏ chính là mượn tay những thế lực khác. Trong tứ đại băng đảng Singapore thì dòng một mắt với dành nghĩa tạp đoàn đa quốc gia núp bóng sau doanh nghiệp. Lão Hồng bơm tiền không ngừng nghỉ để kiểm soát tất cả những cơ hội làm ăn béo bở nhất thuộc các khu trung tâm. Quả đó chiếm được lòng tin cũng như hậu thuẫn từ các chính trị gia trong bộ máy chính phủ. Lời lão ta nói khi nãy không phải là không có cơ sở. Lão hoàn toàn có thể khiến dài năng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lão giả khốn kiếp, con cáo ra bần thiểu mà đầm liêm trời thề Bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Madam, tôi về rồi." Giật lên tiếng, "Vào đi." Madam Lim đáp. Mà Cơ bước vào, thấy sắc mặt của Madam Lim có chút gì đó không ổn, dè hỏi, "Madam, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Madam Lim lắc đầu, Cũng "Không có gì, lát nữa tôi sẽ nói với cậu xong. Đưa bọn nó đi an toàn chứ." "Vâng, huynh đệ của lão hổ đã nhờ người của Bạch hổ đón và đưa đi." Lý Giang Nhiên có gửi lời chào đến Madam, "Cậu ta có dặn tôi nói với Madam một câu." Khá ngạc nhiên, Madam Lim hỏi, Cô gi vậy?" Jae nói, "Trong kế hoạch mà Bạch Hổ Bạch dẫn từ 13 năm trước, lão hổ công đã xây dựng hướng phát triển cho cả dãy Lang, nói mà năm đêm không cần lo lắng khi bức tranh cơ đồ các mạnh ghép, đó sẽ là một bức tranh đẹp với gam màu tươi sáng." Mà năm, Nguyễn Văn Cung nói của Lê Sangin là như vậy. Nghe xong, bà chủ dãy Lang đột nhiên phá lên cười lớn. <cười> Để ra được chính là khả năng của thiên tài, làm sao của ta có thể biết và hiểu được căn bản của tôi ngay lúc này mà đưa ra được bài thuốc hữu hiệu thế cơ chứ? <cười> Lê Sang Nhiên, rốt cuộc thầy cậu đang suy tính đến chuyện khùng khiếp gì vậy chứ? Tôi không tài nào đoán được, dù chỉ là một chút đổ khốn. <cười> Giật ngớ ngá, không hiểu tại sao khi nghe lời nhắn của Lê Sang Nhiên lại khiến Ma Đam Đêm cười sủng sướng đến như vậy. Là người đơn giản, miễn sao thấy Ma Đam Đêm cười thì Z cũng thấy vui. Z cũng bất giác nở một nụ cười. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Chương 121: Món quà của lão U. Thưa madam, có một kiện hàng được gửi tới từ Belgrade. Nan, một trong bốn tùy lĩnh của Jae Lang lên tiếng sau khi bước vào trong phòng, nhìn Nan thấy Nan đổ mồ hôi và mặt lúng túng mà đăm lim nói. Kiện hàng từ Belgrade à? Là của lão già Wang vào rồi. Lão ta nói sẽ gửi thứ gì đó đến đây. Nhưng mà Nan, sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế? Đã cho người kịp tra kiện hàng chưa? Nan đáp bóng. "Dạ, đã đã kiểm tra rồi ạ." "Lão ta gửi cái gì vậy?" Zet hỏi, Nan trả lời, "Bên trong cái thùng gỗ được gửi đến chính là Ajahn." Cả Madam Lim lẫn Zet đều thoáng giật mình, Madam Lim bội hỏi, "Cậu ta, cậu ta sao rồi? Chẳng lẽ chẳng lẽ lão hung đã Nan đáp, Ajahn vẫn còn sống." "Tự nhiên tình trạng của anh ta không ổn một chút nào." "Tại mày như anh ấy sắp chết. Đồ khốn, sao không báo cáo sớm mà đợi tao đến cho Aizen." Madam Lim trừng mắt nhìn Nan giọng gay gắt. Nan đúng quúng chưa biết thế nào thì rất nói đỡ. "Nan, mau đi thôi." Tao Trần Nan, Madam Lim và Z đi đến một căn phòng thuộc dãy nhà bên tay trái của tòa nhà chủ. Bên ngoài có lính đứng canh, thấy bà trùm cùng hai thủ lĩnh đến, tất cả lập tức cúi đầu cung kính chào. Bên trong là đại mẫu đang trông chờ Aizen, lúc này Aizen đang nằm trên giường với một cơ thể đầy máu. Lúc Madam Lim đến, Mao vẫn tiếp tục dựa ra từ Meigen, chảy ướt cả gối nằm. Bước đến bên giường, nhìn Aizen như đang hớp hối, Madam Lim hỏi đanh: "Bệnh thường nặng đến thế sao?" Nhân trả lời: "Dạ không thưa Madam, lúc mở thông giá thấy anh ta chưa bị như vậy, thậm chí trên người còn không có vết thương nào." Trinh hất đi, "Có thể là do thuốc mê." Tuy nhiên khi chúng tôi đưa anh ấy về phòng thì Aizen bắt đầu lên cơn co giật, sau đó thổ huyết rất nhiều. Máu từ miệng Aizen vẫn chảy ra không ngừng, Madam Lim nhìn người thủ lĩnh mà mình từng rất tin cậy. Trong cơn thập tử nhất sinh Chỉ vì một phút nông nổi Mà tim như quạn thắt lại Đau đớn vô cùng Cả đêm không ngủ Nhưng từ mọi chuyện tạm thời êm xuôi Thì không ngờ lão uông lại gửi đến một món quà Mang tính dàn mặt bà trùm dây lăng Điện thoại của Madame Lim báo tin nhắn Mở ra xem Người nhắn không hiện số điện thoại Chỉ có nội dung được gửi tới Nhận được món quà tôi gửi rồi Phải không Jessica Lim Là cô đã từ chối cứu lý người của mình Nếu ngay từ đầu cô chấp nhận yêu cầu của tôi thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Tôi không muốn xuống tay với người của cô, nhưng ngay cả cô cũng khước từ cơ hội đó, nên tôi không còn cách nào khác. Bởi tên khốn này ngoài việc không thực hiện thao đúng giao kèo, hắn còn giết chết 4 người của rồng một mắt khi bị truy đuổi ở Bê đốc. Cứ coi như đây là một bài học nhỏ dành cho Jay Lang. Hãy nhớ kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Vậy nha. Đọc xong đoạn tin nhắn, bà dam Lim nhìn về phía Hendzen đang nằm trên chiếc giường đầy máu. nước mắt của bà chùm dây lan cứ thế lăn xuống hai bên gõ má xin lỗi ai dành là tôi đã hại chết cậu là lỗi của tôi đáng ra tôi đã có thể hành xử với cậu theo một cách khác khuyệu xù gối xuống bên thành giường mà Nam Lim dặn vật bản thân nếu như ai dành vì một phút nông nổi ham tiền bạc mà Nam Lim lại vì một chút bốc đồng để rồi khiến một trong số những thủ lĩnh từng vào sinh gia tử với mình rơi vào tình cảnh lúc này Lúc nghe tin báo từ Z về Baek Hyen có ý định liên kết với lão gong thủ Tiêu Ah Hắc, Ma Nam Lim bị tình cảm với Ah Hắc mà ngay lập tức ra lệnh cho Z giết chết Baek Hyen, nếu Hyen có ý định thực sự như vậy. Mệnh lệnh của bà chủ là tuyệt đối, Z không thể làm trái, mặc dù Z biết Ma Nam Lim đưa ra quyết định như vậy là quá nhân tâm, cuối cùng Z vẫn tìm cách để cứu Hyen. Sau khi Ma Dam Lim nhận thấy lỗi sai trong quyết định của mình, Z còn tính giết tìm Hyen và Khu Hyen quay về gia đình. Chỉ không ngờ, khi Aizen trở về cũng là lúc anh ta sắp phải chết. Cứ sọ môi tiếng nứt máu lệ ụa ra nhiều hơn, Aizen mở mắt trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Mắt Aizen như nhìn rõ tất cả mọi thứ xung quanh. Anh thấy bên cạnh giường là Madame Lim đang khóc than thương tiếc cho mình. Đứng trong phòng còn có những huynh đệ sắt cánh cùng nhau trải dây lang nhiều năm qua. Trong cơn đau đớn hành hà thể xác, Aizen vẫn nghe được lời nói của tất cả mọi người từ nãy đến giờ. Mớp máy môi, bàn tay phải khẽ cử động. Aiden chạm vào Madame Lim. Madame, hãy tàn lỗi cho tôi. Tôi không có ý phản bội Madame, cũng như dành lăng. Aiden thiểu thào, nắm lấy tay của Aiden, Madame Lim thổn thức. Không, Aiden, cậu không có lỗi. Tất cả là tại tôi, tôi đã không lo được cho mọi người. Nếu tôi làm tốt hơn, mọi chuyện đã không như thế này. À, Madame Lim, Madame đã làm rất tốt. Nếu không có Madame, tất cả chúng tôi đều đã chết từ lâu rồi. tôi chỉ thiết một điều là từ nay không được phục sự mà đàm nữa vừa nói vừa ho ra máu Aizen quay đầu sang bên đưa mắt nhìn tất cả những người đang có mặt trong căn phòng hai hàng lề ướt nhòe đôi mi Aizen mỉm cười nói lời sau cuối vinh biệt nhắm mắt dôi tay Aizen chút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của những người mà anh coi là quan trọng nhất đại mạo và nan bật khóc nức nở mà đàm liềm nắm chặt đến tay Aizen cất giọng trong vô vọng, "Aizen, Aizen, tỉnh lại đi, tôi tôi xin cậu mở mắt ra đi mà." Aizen quay lưng đi, những đầu ngón tay của Z bấm vào trong lòng bàn tay, đất chảy máu từ bao giờ. Dẫu vậy Z vẫn không cảm nhận được cơn đau thể xác, bởi nỗi đau về mặt tinh thần còn lớn hơn thế cả trăm lần. Khuôn mặt đầy máu nhưng khuôn miệng quá gian vẫn giữ nguyên nụ cười trước lúc ra đi. Một nụ cười thoáng chút buồn, chút hối hận. và chút tiếc nối. Nhưng cuối cùng tất cả là đã quá muộn. Máu từ hai lòng bàn tay chảy xuống thành giọt, Jet đỡ mà Nam Lim dậy, Jet nói: "Được rồi mà Nam, càng những lúc như thế này chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn. Dù sau khi đồng ý làm theo lời lão không thì Agent cũng đã sớm chuẩn bị kế kết cho mình rồi. Lão già Wong đó nói đúng, đây chính là một bài học lớn cho chúng ta cũng như Jae Lang." Đại Mao phản ứng: "Jet, cậu nói vậy là sao?" Ý cậu là định bỏ qua cái chết của Aizen mà không làm gì cả ư? Nàn cũng lên tiếng. Lão giả khốn kia bấy đã giết người của Giai Lăng, phải bắt lão ta đền mạng. Madame, ra lệnh đi. Chúng tôi lập tức đi chuẩn bị. Dét cao mày. Người của Giai Lăng. Mà dù Madame Lim hay chúng ta có bỏ qua cho anh ta, thì cũng không thể phủ nhận một điều. Đó chính là Aizen đã không còn là người của Giai Lăng sau khi lến thông đồng bắt tay hợp tác với lão gông để quay lưng lại với Giai Lăng. Đại mạo lớn tiếng, "Z, ngươi có hành động sai trái, thế nhưng việc cái ngấy làm bất quá cũng chỉ đáng tội với lão hổ, sao lại có thể nói là quay lưng với Jaylan được?" Z trừng mắt lao tới túm lấy cổ áo của Đại mạo, "Z gần giọng, nếu không có Madam kịp thời lên kế hoạch ngăn chặn mà để Aizen giết chết lão nhị băng bạch hổ thì giờ này chúng ta không còn yên ổn mà đứng ở đây cãi nhau đâu. Tôi cũng rất đau lòng với cái chết của Aizen, nhưng tất cả đều do anh ta lựa chọn. Tên khốn Wong muốn dùng Aizen như một cái cớ khiến chúng ta kích động." Chỉ cần tính toán sai một bước thôi, dài lăng sẽ sụp đổ. Buồn thầy ra, Z nhìn mắt Nam Lim rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Mà Nam Lim nói với Đại Mạo và Nan. Aizen chết. Z còn đau đớn hơn chúng ta rất nhiều lần. Giống như tôi, Z đang dần vặt về cái chết của Aizen. Trực mặt hãy lo trôn cất, lo hậu sự cho Aizen. Trong thời gian này, dài lăng nhất định không được làm gì mang tính quá khích. Tôi đồng ý với Z về việc cần phải bình tĩnh. Nhưng cậu ta sai khi nói Aizen không phải là người của dài lăng. Cho dù thế nào, việc ASEAN là một trong số bốn tù lĩnh không bao giờ thay đổi. Ánh mắt Long Ninh nhìn chân tinh vào khoảng không trước mặt mà đàm niềm nghiến giang nói Wong John Wong, đừng quên những gì ông đã làm hôm nay. Trước 122 Nhà giam thử nghiệp Nằm bên dưới lòng đất của hệ thống nhà tù Jenji là khu vực biều. Trải qua một đêm đẫm máu, các tù nhân sau khi mở cánh cờ để bị lính canh của nhà tù bắn kim của thẩm thuốc mê và được truyền đến một nơi được gọi với cái tin. Nhà giam thử nghiệm đang trên đường đi tới nhà giam thử nghiệm. Jay hỏi Kai: "Nhà giam thử nghiệm là sao? Sao tôi chưa từng nghe đến nơi này?" Kai đáp: "Bởi vốn dĩ nơi đó chưa được đưa vào hoạt động tài biểu, nó mới chỉ được xây dựng chứ không sử dụng đến." "Nói đúng hơn là chưa sử dụng đến thì đúng hơn." Jay tiếp: "Nhưng tại sao xây dựng lên mà lại không sử dụng?" Kai trả lời: "Vì chưa đến giai đoạn cần dùng đến. Như cậu đã biết, những người sáng lập ra hệ thống nhà tù biểu trên toàn thế giới nhà mục Dictor trước cái trận đấu sinh tử giữ người và người." Họ lợi dụng nắm tụ nhân thân mang án tử để chúng tự tàn sát lẫn nhau, giành giật cơ hội được sống. Tuy nhiên đó mới chỉ là phần cơ bản. Có bao giờ cậu tự hỏi, tại sao lại phải thiết lập nhiều BO khác nhau ở nhiều quốc gia như vậy không?" Giày đắt. Gần đây khi biết ngoài BO Singapore còn có những BO ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, đúng là tôi cũng có thắc mắc về vấn đề này. Nhưng lần trước trong lúc nói chuyện anh có một miệng nói ra cụm từ "Fine the battle of the world", thế tôi cũng đắt là mơ đoán được mục đích cuối cùng của hệ thống BO là gì. Cây mỉm cười Nói nghe xem nào Giây gật đầu Có phải đến một thời điểm nào đó Mỗi biểu sẽ lựa chọn ra một tù nhân mạnh nhất Và đưa đến võ đài thế giới được tổ chức Bởi những người sáng lập ra hệ thống nhà tù đồng biệt này phải không Kiều vỗ tay tán thưởng Cũng thông minh đấy Chính xác là như vậy Giờ thì đã hiểu tại sao nơi được gọi là nhà giam trở nhiệm chưa Chưa được sử dụng đến <cười> Chà Để xem nào Theo như kế hoạch thì về gần 2 năm nữa Biểu xin gặp họ mới tới giai đoạn này Tuy nhiên với sự xuất hiện của hai nữ thanh tra, chúng ta đang đốt cháy giai đoạn, thế cũng tốt. Bẩy đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu, phải không nào? Ha ha, như đám tụ nhân kia, có những tên nhắm mắt lại là chẳng còn mơ mất ra được nữa. Tôi cũng rất nóng lòng được chứng kiến sự kiện hoành tráng vươn tầm thế giới càng sớm càng tốt. Giấy A Búng nói vậy là sự kiện trên chưa từng được tổ chức ư? Cây trả lời. Đúng vậy. Hệ thống nhà tử biểu mới được thành lập 10 năm nay, có nghĩa là biểu đầu tiên cũng chỉ được 10 năm thôi. Còn những biểu mới như Singapore, Nhật Bản thì đến bây giờ mới hoạt động được 4-5 năm. Theo như thống kê thì hiện tại đã có 50 quốc gia được xây dựng khu vực nhà tù đặc biệt biểu. Những người sáng lập muốn hướng tới con số 100 quốc gia. Họ muốn tổ chức một giải đấu mang quy mô tầm cỡ thế giới với đủ các thể loại người trên từ quốc gia và vùng lãnh thổ. nghe quá sức khủng bố phải không nào với những người này thực sự đang tiến gần đến điểm đích cuối cùng sự kiện Final Battle of the World đầu tiên vừa là thử nghiệp vừa là cột mốc đánh dấu cho ý tưởng điên rồ từ những người sáng lập dây bắt giác dừng lại không bước tiếp có vẻ như những gì cây vừa nói đã khiến cho dây cảm thấy chóng ngập bản thân dây không thể ngờ hệ thống nhà tù biêu này là ẩn trứ một kế hoạch vượt qua sức tưởng tượng của dây đến như vậy Còn quá nhiều điều mà Jay vẫn chưa được biết. Đáng sợ hơn, những kẻ nói ra chuyện này như cây hay kêu đều có vẻ mặt bình thản tới mức lạnh lùng. "Sao vậy? Thấy khó thở à? Ha ha ha. Làm quen dần đi. Tính ra chúng mày may mắn đấy. Đến như bọn anh đây nằm trên ngốt nghét 5 năm rồi, mới bắt đầu đi đến giai đoạn này. Chúng mày tính thời gian chỉ độ vài tháng mà sự gain nào cũng được xem ngon nghẻ." "Cũng khá là đặc việc, cứ thế phát huy nha." Cưu nói. Đi qua ba cánh cửa thép, tiếp tục đi xuống sâu hơn bằng thang máy, rơi được dẫn tới một nơi mà trong mấy tháng qua, dày chưa từng được đặt chân đến. Ngài Kiu, ngài Qiu, tất cả đều đã làm theo ý của các ngài. Một lính canh với bộ đồ ngầu đét, trang bị tận răng lại có thêm vài món đồ công nghệ hỗ trợ đứng nghiêm nói, cây hỏi, sau khi tỉnh lại, "Chúng có hành động gì bất thường không?" Tại lính canh trả lời, Không có thừa ngành. Chúng im lặng trong từng bồng giam, có vài tên thì vừa mới tỉnh lại thôi, nhìn chung không có biến động gì bất thường. Kêu cười khúc khích, "Sẽ ra sao nếu như chúng ta thả hết bọn chúng ra nhỉ?" Ha ha ha. "Chắc là thú vị lắm." Kê nói với người lính canh, "Mở cửa đi, để tôi xem qua một chút." "Vâng, thừa ngành." Lính canh cúi đầu đáp, Tài lính đi trước dẫn đường, vừa đi hắn vừa nói chuyện với người của mình thông qua thiết bị truyền tin. Duy thấy khu vực này chỉ có khoảng 10 người lính làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, đồ họ mặc khác hẳn với 5 lính phía bên trên. Kêu nói khẽ với Duy. Đừng buồn, bọn chúng không chào chú Mày, bởi vì chúng không biết chú Mày là ai, nhưng thế này có nhiệm vụ túc trực ở khu nhà giam đặc biệt. Thế nên việc thay đổi nhân sự bên trên chúng không biết đâu nếu không được thông báo. Dạy đáp, điều này tôi hiểu mà. Bản thân tôi cũng chưa từng tới bọn họ trước đây, nhưng chỉ có từng này người thôi sao? Kêu cười, hả hả, thế thôi, một mặt vị khu vực này chưa được đưa vào hoạt động nên không cần quá nhiều người tụ tập ở đây. Mặt khác chỉ cần mời tên bọn chúng là đủ xử lý công việc rồi. Nói cho cậu biết thêm một thông tin. Mấy tên khốn này đều giúp đích thân cây lựa chọn, sau đó đào tạo. Đông quá không hẳn đã tốt đâu. <cười> cánh cửa trước mặt được mở ra. Bước qua cánh cửa đứng từ trên cao nhìn xuống dưới chính là nhà giam trưởng nghiệp. Dì không phải kinh ngạc trước những gì đang hiện ra trước mắt mình. Một hoàng không gian rộng lớn được chia làm nhiều dãy. Mỗi dãy tương ứng với 10 phòng giam, có tất cả 10 dãy. Như vậy số lượng tù nhân tối đa được đưa đến đây sẽ là 100 người. Hệ thống đèn cũng như thiết bị hỗ trợ cho việc cai quản tù nhân đều rất tối tân, khu quy hoạch cũng được thiết kế sao cho dễ bề quan sát tất cả các phòng giam một cách rõ và tiện nhất. Đây mới chỉ là khu vực phòng giam, còn những khu sinh hoạt khác như khu ăn uống, luyện tập, tăng cường thể chất. Khẽ nuốt nước bọt, Jay nói, "Nhà tù, nhưng lại không phải nhà tù, thật thật không thể tin nổi." Cây khẽ cười. "Đúng ra như lời kêu nói thì phải 2 năm nữa, BO Singapore mới chuyển sang giai đoạn này." Hay cho câu nhà tù Nhưng không phải nhà tù Những tù nhân đến được đây Đều không phải kẻ tầm thường Ít nhất cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử Có hơi sớm Cho hai mươi tên tù nhân đang có mặt tại đây Tuy nhiên cũng có cây hài Khi chúng ta sẽ nhanh chóng Loại bỏ được rắc rồi Chỗ này sẽ được lấp đầy sớm thôi Dây nhịn sang cây ngạc nhiên Sao? Sao có thể chứ? Hai mươi người Vậy là... Còn 80 người nữa, chúng ta vừa loại bỏ đi 35 người sau sự kiện vừa qua. Cây đáp. Câu quên là sắp tới sẽ có rất nhiều những tin tội phạm từ khắp các bio trên toàn thế giới được truyền đến đây sau. Thời gian có thể là 3 tháng. Hừ, dù sao cũng nên tranh thủ đào tạo gà nhà trước. 20 tên này là 20 mỏ vàng của chúng ta đó, bắt đầu thôi. Dứt lời, cây thơ bậc cầu thang di chuyển xuống bên dưới khu vực 10 dãy phòng giam, dự định đi theo nhưng kêu ngăn lại, kêu nói, "Về của chúng ta." là đứng ở đây và quan sát. Nhìn cây đứng bên dưới khoảng trống nơi các dãy phòng giam, Jay hỏi kêu: "Anh ấy định làm gì vậy?" Kêu nhếch mép cười, đoạn đáp: "Chúng mày sẽ biết ngày sau đấy. Được rồi, mở toàn bộ các phòng giam, thả hết đám tù nhân đó ra." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của dàn diễn hoàng kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.